đám người thường thắng bạch phụng càng đi nhanh thì hạ thập lưu càng bám theo giáo giết nhưng không đón đầu ngăn chặn có lẽ lão ta chờ bốn người đi sâu vào trong rừng thì mới ra tay vừa vượt qua một hốc núi bạch phụng gấm ngầm thả điều ra để phòng hờ hạ thập lưu tập kích thường thắng biết còn cách trở về sân cốc khá xa nên hạ thấp giọng nói với doãn trung lão tứ hãy nhân cơ hội này trổ hết tốc lực chạy về trước nói với làm đệ ra để tiếp ứng lão tặc đó đuổi tới nơi chắc chắn không tránh khỏi động thủ đâu. Chỉ nhờ vào sức của dị điệu cũng đủ cầm cự chứ không chống trời nổi. Đoán Trùng phản đối, ta đâu có biết bay, đi về cũng mất mấy canh giờ. Lão Tặc đâu đi nỗi hồ đồ để cho Huynh kéo dài thời gian như vậy? Đang lúc hai người bàn luận, hốt nhìn vách đá phía trước mặt, bóng xuất hiện bảy lão nhân. Bạch Phụng nhìn thấy vậy, liền vui mừng hô lên. Giang Hồ thất Hữu đều hiện diện tại đây cả rồi. Chúng ta không cần lo lắng nhiều nữa. Đoán Trùng chưa an tâm hỏi, có mặt thất lão thì lão tặc kia không dám vọng động sao thất lão dường như đã nhận ra tình cảnh của bốn người, nên vội vàng chạy tới chào hỏi. lão đại, thanh đào lão ngư đến trước mặt bạch phụng, miệng cười ha hả nói: long ca ca của cô đã phái bọn già chúng ta đến đây để nghe đón bốn người. sau đó nàng hà giọng nói nhỏ, bạch phụng cười khinh khách. lão nhìn ra, như vậy làm sao văn bối có thể gánh nổi đấy. sau đó nàng hà giọng nói nhỏ, hà thập lưu đang đuổi theo sau lưng bọn văn bối. lão ngư cười lớn nói lão ma đầu đó đầu cu ngu dại chịu lãnh thiệt thòi trước mắt nên đã bỏ đi rồi doãn trung ngạc nhiên thất lão đã tới sân cốc sao hoàng giá tiểu tử thở dài bọn lão hồ đi lạc vào trong trận thế bị vây hãm mất mấy ngày doãn hồng tươi cười nói nếu thất lão không được ngột hiện thân thì chúng ta cũng không dẫn dụ lão tặc đó vào trong trận thế như vậy thất lão đồng thời nhảy dựng lên phải rồi chúng ta quả nhiên hồ đồ Tiếc thật, bỏ lão hú đã làm cho lão tặc lần đi rồi thương thắng gật gù nói Chưa cần lão ta còn ở trên núi Vọ Đàng, thì sớm muộn gì cũng bị mắc bẫy mà thôi. Mọi người họp lại hối hả lên đường, khi đến gần sân cốc, bất chợt nghe thấy trên các vách núi trùng quanh đã có người xuất hiện. Lão Ngự lập tức kêu gọi, "Chúng ta khoan tiến vào đó." Đó là những nhân vật chính phái đến dò thám sân cốc. Doãn Trung ngạc nhiên, "Tại sao không có một ai ấy? lục tìm phía bên này?" Lạc Phách tú tài xen vào, "Chỗ này nằm tận ngoài bìa, cũng là nơi có địa thế thấp nhất." Doãn Trung này ra ý định, "Chúng ta cũng cứ làm như đến đây tham thính." trước tiên leo lên vách đá này, sau khi giả bộ lục loạng một hồi mới lần lượt chuồn vào trong sân cốc. thất lão đồng ý, mọi người mon men di chuyển tới gần vách núi. chưa kịp dừng bước, đột nhiên nghe được một giọng nói rền rợn phát ra từ rừng cây. giang hồ thất lão cũng dám đến tham thính sân cốc này sao? thất lão nghe xong bất giác giật mình. âm thanh đó rõ ràng là do một người nói. vậy mà vừa chớp mắt, thấy trước mắt đã hiện ra ba người. vô biện sơn đông bật cười hà hà. quỷ sứ thần sai hạ thập lưu, đúng là cả ơn cùng mùi. bà lão ma. Tôi không hợp thành một khối. Nhưng đối với nhau cũng chẳng thu hành gì. Cho nên chu lão mới cố ý ly rán bọn ma đầu đó. Thần sai với thân hình khổng lồ hử nhạt. Thất vị không cần phải mở miệng châm chọc. Coi chừng bọn lão vô ép mấy người phải lùi vào sân cốc đó. Thanh đào lão ngư cười lớn. Cái thầm cốc bé tí tẹo này. Có gì dùng sợn khiến cho chư vị phải kinh kỷ như vậy. Đủ thấy lá gan các vị nhỏ như chuột. Riêng bọn la hủ thì nhìn qua cũng tầm thường mà thôi. Quỷ sứ cất giọng cười thay thế các người dám đi vào trong đó sao? lão ngư cười rộ, có gì huyền hoang? không những chỉ là bọn lão vu bảy người, mà ngay cả bốn thanh niên hậu bối kia cũng chẳng đề vào trong mắt. lão nói xong liền vui tay ra hiệu, tiêu tử, hãy dẫn hai nhà đầu xuống đó tham thính đi. thương thắng vội vàng ứng tiếng Phất tay gọi, chúng ta đi. doãn trung doãn hồng và bạch phụng nhất tề nhảy xuống, mà trong bụng lại cười thầm, bọn họ chẳng ngờ lão ma đầu dễ dàng bị mắc bẫy đến vậy. tam lão ma đầu nhìn thấy cũng có chút hoài nghi, liền chăm chú nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Chỗ bọn thường thắng vừa đáp xuống Từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy cảnh vật Dưới gốc khoảng khoát Những hàng cổ thụ xanh um đan lần với những cụm sơn thạch Chất chồng lên nhau Trông cũng có vẻ bình thường mà thôi Bốn người cố ý đi lanh quanh một vòng Rồi mới chậm rãi đến bên vách núi Ngừng đầu lên hô to Chưa vị tiền bối chẳng có gì cả Thanh đào lão ngư hướng sang bà lão ma đầu cười nói Tam vị đã nghe rõ chưa Hạ thập lưu đảo trong mắt một vòng Rồi cười nhạt nói Bọn tự tử còn lần quần bên ngoài sân cốc thì có hề hấn gì lão ngư cười khì tam vị đúng là nhỏ nhen chuyên giành lấy phần mình nhát gan thì cứ nhận đi nếu biết như vậy thì tại sao tam vị còn trần trừ đứng đây làm gì vô biện sơn đông xen vào lão đại đúng là phí lời với bọn người gặp hiền thì lấn gặp hiểm thì lùi có nói nhiều cũng vô ích mà thôi nói xong liền tung mình nhảy xuống sân cốc lũ lão còn lại đồng thanh cười lớn ông quyền hướng về ba lão ma đầu các vị còn ai ngại thì cứ bám theo sau nếu gặp chuyện bất chắc, lập tức kêu hô cầu cứu chúng tôi không kể thù xưa sẽ giúp ba vị ra khỏi trốn nguy hiểm này tam lão ma đầu bị khích đến ối mặt mày xanh xám thần sai giống lên một tiếng tung người nhảy xuống miệng cười âm hiểm bọn người là cái thá gì Quỷ sứ và hà tập lưu cũng không nhịn nổi phất mạnh tay áo phóng theo lão thần sai thanh đào lão ngư ngấm ngầm ra hiệu nói nhỏ với nhau chúng ta hãy dẫn ba lão ma vào dọn lời còn chưa dứt thì đã nghe tiếng vo ve truyền âm của lam long rót vào tai Thất lão cứ di chuyển theo hướng đông của trận thế bà lão ma đầu đi chưa đầy 50 trượng đã phát hiện cổ thụ phía trước mặt càng lúc càng khít lại, sương mù dần dần tỏa ra dày đặc. ba lão đồng thời đứng lại quan sát tình thế, bắt đầu hoài nghi cảnh tượng chung quanh, nhưng vẫn còn nhìn thấy bóng dáng của tất hiếu và bốn người thanh niên ẩn hiện phía trước, nên không muốn tỏ ra yếu đuối, lập tức gia tăng cước lực đuổi theo sau. từ xa xa truyền lại tiếng cười khêu khích của lão ngừ. ba lão gan chuột cứ an tâm, đây là một cái giỏ, người bắt rùa cũng ở bên cạnh, Có giỏ thì các người cứ đục thùng cái giỏ mà chui ra. thanh sai lập tức quát, sau khi giỏ thám sân cốc. Lão vô nhất định lấy mạng các ngươi. Bách bạn phủ ông, khu bản tính nghe lai like cách, hoát miệng cười lớn, mấy người đừng hòng thoát khỏi chỗ này, đúng là nằm mộng mà thôi. Ngay lúc đó chợt nghe mấy tiếng sấm nổ rền vang, làm rung chuyển cả sơn cốc, trời đất lúc này trở nên u ám, khiến ba lão ma đầu không còn nhìn thấy bóng dáng của nhau. Tuy bị mất phương hướng như lạc giữa đại hải mênh mông, nhưng ba lão ma đầu đã từng trải qua trăm trận, vẫn không loạn động, từ từ tìm lối thoát lui. Hạ thập lưu đi lăng quanh một hồi, Cũng trở về chỗ cũ, liền bực mình để tụ khinh công, nhảy phốc lên không. Lão nhún chân một cái đã vượt khỏi ngọn cây. Nào dài bên trên sương mù vẫn dày đặc, không có chút ánh sáng nào lọt vào cả. Lão tự thị công lực cao thâm, nên tiếp tục vận khí. Điểm chân và cảnh cây mận đã phóng lên ba trượng, nhưng vẫn không thoát khỏi sự vây hãm của sương mù. Đành vài hạ mình xuống đất, dừng lão thần sai, tính tình nóng nảy vận dụng toàn thân chân khí, huy động câu hồn lệnh, đập phá lung tung. lão quỷ sứ vũ lộng tòa hồn liên đánh bạch mấy thân cổ thụ, bà lão mà đầu như kiến bò trong chảo, quanh đi quần lại, tuyệt tối mà quát tháo không ngừng. thất lão thao chân thường thắng, về đến ra màu thất của làm long, trong khi mọi người vẫn còn đang cười vang. Thanh đạo lão ngựa có tiếng thanh thán, trận thế này đúng là kỳ diệu, lợi hại quá chừng. Hiện giờ đã vây hãm được ba lão mà đầu rồi, bước kế tiếp chúng ta làm gì? Làm long trầm ngâm giày lát và buổi từng nghe người giang hồ thuật lại việc ác của lão mà, quỷ sứ và thần sai, tôi có hung tận, nhưng không quá tàn nhẫn chứng tỏ họ có một chút nhân tình. Tráng đôi mắt nhìn sang Bạch Phụng rồi nói tiếp. Ban bố nhiệm Đức Hiếu sinh của Thượng Thiên nên không dồn họ vào chỗ chết. Lần này cố sức cảm hóa, thử xem có thể hoán hồi được phần nào thiện lương của họ hay không. Nếu như thành công, sẽ phóng thích họ ra khỏi nơi này. Hy vọng từ nay họ sẽ thay đổi. Thất Lão luôn miệng khen. đúng là khí độ của bậc quân tử. Bọn lão hồ to lòng kính phục. Lam Long Khiêm nhẫn nói. Chư vị tình bối quá khoa trương rồi. hạ tập lưu đã gây ra quá nhiều chuyện ác, tội lỗi ngập đầu khó mà dung thứ lần này vẫn bối thay mặt bá tính, trừ đi một mối họa căn. Doãn Trung hỏi, trường nào tới bắt đầu đây? Lam lòng nói, hiện tại chưa đến lúc, chúng ta cứ nghỉ ngơi một lát. Gần giờ ăn chiều, Lam Long đột nhiên bước ra bên song cửa sổ, tam vị lão nhân gia đã vào trong trận từ phía sau sân cốc rồi. Bạch Phùng kinh ngạc, phụ thân có biết sân cốc đã bị huynh dở cho quỷ hay không? Lam lòng mỉm cười, có lẽ đã biết nhưng cố ý tiến vào, dù sao họ vẫn tâm an thần định. Huynh sẽ đón tiếp tam đảo nhân gia một lát sau mọi người trong gian mạo thất đã nghe tiếng cười giòn giá của kiếm đế bất nhập kỳ cảnh bất minh kỳ diệu long nhi bọn già chúng ta lại được dịp chứng kiến thêm sự huyền nào của trận pháp nữa rồi Thất lão nghe xong đồng thời cười lớn lão sơn đồng nói cố ý xâm phạm gia tội thêm một cấp làm lòng dẫn đầu tiến vào gian mạo thất đau hoàng một miệng hỏi các vị cũng có mặt sao thanh đào lão người đáp tề huynh cũng đến xem lam thiếu hiệp bắt ba ba sao đau hoàng cười nói hiện giờ cả tòa sân cốc này để làm cho người của cựu đại muôn phái gia tâm tìm hiểu. nghĩa là trưởng muôn cầu võ đàng cũng chẳng gớt băn khoăn. lam long nhìn lên ngọn thiên trụ phong. lúc tam lão nhìn ra đi vào sân cốc có bị người khác nhìn thấy hay không? tiêu thần lắc đầu. biết rõ nhà người bày cho quỷ trong này. bọn ta làm sao muốn cho người khác gây sự tò mỏ đây. bai phụng bày thức ăn ra mời mọi người dùng. sau bữa ăn lam long nói, Chư vị cứ ngồi đây một mình ta đi bắt lão mà về để xử trí. đa hoàng ngạc nhiên, đơn giản như vậy sao? làm lòng đáp có lẽ thần sai và quỷ sứ phục hồi được chút công lực còn hạ thập lưu đã bị thất thoát nhiều nguyên khí hiện giờ bọn họ chẳng khác gì những cao thủ nhị lưu nói xong chồng bỏ ra ngoài lúc này thanh âm của ba lão ma đầu không còn âm ỉ khoảng chừng ta một nén nhang làm lòng vác hạ thập lưu về khoảng trước màu thất rồi nói tứ vị đại ca ra đây canh chừng lão ta để đã điểm huyết của lão nhưng cũng phải đề phòng một chút bốn người thanh niên nhìn thấy lão ma mà, mặt mày sám ngoét hơi thở yếu ớt nằm ngay đơ trên mặt đất đâu còn vẻ gì Của một hung thần ác sát Từng khiến cho mọi người nghe đến và run sợ đây Lam Long nói xong liền cuối quả bỏ đi Mọi người trong gian mau thất nhìn thấy cảnh tượng này cũng lắc đầu Đao hoàng thở dài Nằm chơi ra đó chẳng giống đối thủ Mười mấy năm của chúng ta chút nào cả Đột nhiên Mã sung hồ lên Thần sai và quỷ sứ đang theo chân Lam Đệ về đây Đến trước mau thất Lam Long liền hỏi Nhị vị nhìn thấy hả tập lưu hay chưa Thần sai hừ trong miệng Tiểu tử Nhìn thấy thì đã sao Lam Long cười đáp Nhị vị cho rằng nên trừng phạt lão ta thế nào?" Quỷ sứ hét to. "Hạ sát." Lam Long mỉm cười, hướng sang phía Thần Sai. Thần Sai buông giọng, Chưa đánh đã bại, có chết cũng cảm. Lam Long cười lớn, "Tây hạ bố trí Sơn Cốc không phải chỉ đối phó với các vị đâu. Bằng vào công lực của các vị, tại hạ không cần phải tốn nhiều tâm cơ đến vậy. Chẳng hướng sang hỏi Quỷ sứ, các hạ có biết ai đã đánh mình, rơi xuống sông bu hiệp hay chưa?" Quỷ sứ nhíu mày, sớm đã nghĩ ra, "Là tiểu tử ngươi." Lam Long hỏi, "Vậy có thể cho rằng đã giao thủ với nhau chưa?" Quỷ sứ hừ lạnh, Tiêu tử Nguy bày cho ám muội chỉ biết dính dập đánh lén mà thôi. Lam Long gật đầu, nhiều lời bố ích. Hai vị cứ ngồi xuống dưỡng thần. Sau khi phục hồi nguyên khí, mới cùng tại Hạ đồng thủ xong. Giả nhã hai vị liên thủ cũng bị tại Hạ đánh bại. Thử xem hai vị còn lời gì biện bạch. Nói xong chàng đến gần nói với Doãn Trung. Phiên Doãn huynh và Thử huynh đem thi thể của lão ma lên thiên trụ phòng cho Thiên Hạ Võ Lâm đều trông thấy. Lam Long chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn những áng mây chiều trôi lững lờ trên trời. Trong lòng không biết đang suy nghĩ điều gì. Sân cốc lúc này thật tính mịch Ngoài những mảng sương mù trắng đục Lần vẩn trên những ngọn cây Chỉ có tiếng côn trùng giả dích Đến khi chúng thấy bóng dáng của Doãn Trung Và thường thắng trở vào sân cốc Chàng mới nhếch môi cười Quay sang nhìn hai lão ma đầu Nhị vị đã phục hồi không được hay chưa Nếu như cần thêm thời gian Xin cứ mời tự tiện đi ra khỏi nơi đây Cuộc đấu hẹn lại lần khác Tài hạ muốn dùng công phu chân chính Để nhị vị thua tâm phục khẩu phục thanh sắc ánh mắt không cam lòng giống lên Không đấu nữa Bọn ta chẳng cần viên vào cơ hội này để đào thoát. tiêu tử cứ việc xuống tay. Miễn sao chúng ta được chết toàn vẹn thi thể. Lam Long cười ha hà. Tài hạ chưa bao giờ có ý sát tử nhị vị. Cứ gì nhị vị lại nói như vậy. Quỷ sứ bình thản đáp. Bọn ta giết người vô số. Sớm đã nghĩ đến sẽ có một ngày. Lam Long điểm nhiên. Thế nhị vị có tâm nguyện gì không? Hai lão ma đồng thanh nói. Có. tiêu tử có thể truyền cho chúng ta một phong khẩu tín hay không? Lam Long hỏi là giao cho ai? Hai lão ma nói. Nói với Kim Đế Đa Hoàng, Tù Thận và Giang Hồ Thất Hữu, rằng kiếp sau bọn ta sẽ tiếp tục tái đấu. Lam Long bật cười to, các vị đó đã sớm rơi tai hạ, truyền ý lời như vậy đến hai vị. Hai lão ma giật mình, đồng thời hô lên, bọn họ cũng bị tiểu tử ngươi hại chết xong. Nói xong, hai lão ma đầu tung mình, ra ra hai phía, thần sai nét mặt dần giữ nói, tiểu tử kia, đồng thủ đi. Lam Long ngạc nhiên hỏi, vì sao hai vị đột ngột muốn quyết đấu như vậy? Thần sai cười nhạt, tiểu tử ngươi chẳng phân biệt tốt xấu nhẫn tâm giết hại cả kiếm đế đa hoàng và tiểu thần nhất là thất hữu vốn đã thoái thành giang hồ bây giờ chúng ta phá lệ liên thủ đối phó với người để báo thù cho họ lam long cười cười bọn họ nguyên là từ đối đầu của hai vị trước này đều có đạo lý bắt phải trả thù cho địch nhân của mình Quỷ sứ quát bọn ta cùng với họ chỉ đấu khí với nhau nào có thù hận gì sâu đậm Tiểu tử ngươi đừng phí lời lam long ôm bụng cười nghiêng ngả nhị vị đã ngần đó tuổi đầu mà vẫn còn hồ đồ thầy hạ chưa từng bảo rằng họ đã chết hai lão mà đầu nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau, ấp úng nói, hắn làm lòng chưa kịp mở miệng, thì trong gian màu thất có một giọng già nuôi chuyển ra, điều đại nhân lôi xương, đừng giải biết sức ngựa, lâu ngày hiểu lòng người, phóng hạ đồ đau quay đầu là bờ, cung hì nhị vị thành phật. hai lão mà đầu nhìn thấy 10 lão nhân từ trong gian màu thất lục tục bước ra, thiếu điều muốn nhảy dựng cả lên, là chuyện gì đã xảy ra vậy? kim đế ôm quyền bước tới trước, nhị vị lão huynh, lâu ngày không gặp rồi, thần sai thét lên các người làm lòng tiếp lời cần gì phải hỏi có định đánh nhau hay không đợi sau khi đánh xong cũng chưa muộn thần sai hướng sang quỷ sứ chẳng lẽ bọn họ cũng bị tiểu tử này thu phục hay sao mời vị lão nhân nhìn thấy một tay ma đầu đã từng ra tay không chớp mắt hiện giờ đang đứng trước mặt ngơ ngác như là giữa biển khơi với giác đồng thời lớn tiếng đáp không sai bọn ta đều phục tiểu tử này quỷ sứ và thần sai nghi ngờ hỏi vị tiểu tử kia có bùa phép gì đau hoàng nửa cười nửa không tiếp lời đâu và chuyện gì cũng lấy võ công phần cao thấp, máu hai vị cũng như bọn ta, chịu nhận thua, không phá nổi trận pháp này. Thần sai tức tốc nói, sự thật đã bày ra trước mắt, tây hạ còn gì để nói? Hai chúng ta tan nhộn huyết diễm, thân đầy tà khí, thân chẳng dám so với các vị chính khí lâm lẫm. Tiểu thần cười ha ha, phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật. Tà khí huyết tan của hai vị nhất thời đã được phủ sạch rồi, những thương tổn trong quá khứ, nay mai các vị có đủ ngày giờ để bổ khuyết cơ mà. quỷ sử lắc đầu bọn ta vinh viễn không dám nói đến chữ thiện, bởi vì thiện ác chỉ cách nhau một sợi tóc mà thôi. bất quá từ nay về sau, nghe theo sự bày bố của tiêu tử này vậy. làm lòng ông quyền nói, nhị vị tiền bối nặng lời rồi, xin mời vào trong, mau thất đảm đạo. quỷ sứ đưa tay ra dấu, bọn ta nói lời sẽ giữ lời, không cần tục xáo. Từ tử có chuyện gì cứ nói thẳng ra. làm lòng chậm rãi nói, văn bố có một kế hoạch, nhưng trước tiên cần phải thương lượng với nhị vị. Thần sa nhìn sang quỷ sứ, đây là mệnh lệnh chúng ta phải nghe theo thôi. mọi người chờ vào mau thất thần sai thay tất cả đã an tọa liền nói kế hoạch thế nào hãy mau mau nói ra làm lòng thưa với mọi người sau khi sâm lâm hồ lấy được vô biên đại pháp đã lên vào chiếm ngụ chân võ động trên thiên chủ phong ép buộc phải võ đăng phải chống chọi với thiên hạ võ lâm bằng không sẽ phá hủy chân võ động thủ đoạn này phi thường độc ác bởi chân võ động vốn là thánh địa của vài võ đăng mỗi khi bị hủy thì phải võ đăng trở thể nào đứng vững vì vậy phải võ đăng dù biết bị lão ma đầu lợi dụng cũng phải cắn răng chịu đựng chẳng ngưng lại một lúc hỏi quỷ sứ cùng với thần sai chẳng hai nhị vị tiền bối đã thử xông vào thiên trụ phong bao giờ chưa thần sai đáp hiện giờ võ lâm các phái chân giữ thiên trụ phong kín kẽ như một chiếc hộp sắt bọn ta chưa dám mạo hiểm lam long gật đầu võ đang cùng các đại phái môi hở sang lạnh tha rằng để xâm lâm hồ trong chân võ động luyện vô biên đại pháp còn hơn để phái võ đang bị mai một quỷ sứ trầm ngâm nói nhưng hiện giờ đã nghe phong thanh là địa chủ quỷ thánh cùng với độc ba vương tái xuất giang hồ các đại môn phái không có một ai có thể địch nổi em rằng võ lâm sẽ khó tránh khỏi một trường tai kiếp lão Long gật đầu nói đây là một trong ba nan đề lớn đứng trên lập trường chính nghĩa chúng ta nhất quyết không để cho lão hồ luyện thành vô biên đại pháp một cách dễ dàng như vậy hơn nữa cũng chẳng thể khoanh tay đứng nhìn võ đang bị tàn hại thật là tiến thoái lưỡng nan đau hoàng cất giọng rắn rỏi hiện giờ phải cắn răng cắt mũi ung nhọt này thôi phải võ đằng có muốn tránh khỏi tai họa này cũng khó chúng ta không ra tay thì địa chủ quỳ thánh cùng với độc ba vương cũng chẳng bỏ qua Làm lòng nói, tạm thời nhì lão thần ma và bạch phụng ở lại đây với vãn bối. Còn các vị tiền bối xin mau đến hỗ trợ cho phái võ đàng. Với lực lượng của các vị có thể duy trì cục diện một khoảng thời gian, trong khi vãn bối thiết kế của hình lão hồ luyện công. Kim đế quan tâm hỏi, lòng nhị con đã có chú ý gì? Làm lòng gặp ngừng nói, có thì cũng có, nhưng mạo hiểm một chút, e rằng lão hồ ly kia cũng chẳng dễ mắc lừa. Thất hữu đồng thanh hỏi, Vậy về gây sách như thế nào? Làm đồng đáp chuyển biến của quỷ thần nhị vị tiền bối cho rằng thiên hạ võ Lâm chưa ai ngờ được mấy vị lão nhân gật đầu đồng ý cách nhìn của người cũng khá cho này nếu bọn già chúng ta không chính mắt chứng kiến cũng chẳng thể nào tin thần sai cả cười ý kiến hay ta và lão quỷ có giờ chút thủ đoạn cũng chẳng xấu giành quỷ sứ cười lớn tiêu tưởng ngươi định vào hang cọp sao làm lòng nói lão hồ ly vốn rất dào hoạt có lẽ sẽ nảy bụng nghi ngờ thần sai hối thúc vậy tiêu tưởng ngươi cứ nói ra cho mọi người nghe làm lòng nói thì nhị vị bát vãn bối đến chỗ lão hồ ly đó thương lượng chuyện trao đổi kim đế vội vàng làm sao qua được các nhân vật võ lâm đang chấn thủ xung quanh làm lòng kết lời việc này phải nhờ đến chư vị lão nhân gia che mắt mọi người thần sai cao hứng như vậy sẽ đỡ mệt nhọc hơn làm lòng vẫn còn do dự nếu lão hồ ly sinh nghi thì không những nhị lão gặp nguy hiểm mà cả chân võ đằng cũng khó được bảo toàn quỷ sứ nóng nảy nói hay là chúng ta vừa đến sẽ đồng thủ ngay làm lòng lắc đầu Hiện giờ vẫn bố chưa đủ sức đả bại lão ta một cách nhanh chóng. Lão ta không chết thì kế hoạch chúng ta coi như thất bại hoàn toàn, cho dù lão không phá hủy chân võ động thì lão ta còn kịp thời gian ôm vô biên đại pháp chuẩn đến nơi khác. Kim đế vuốt dâu, chỉ cần bức lão hồ rời khỏi võ đàng cũng là một đại hào sự rồi. Lam Long rè rặt nói, để đa số môn phái đều có thánh địa, lần này lão trung kế chưa chắc lần sau có thể lừa được lão. Đào Hoàng cũng tán thành. Rút bài học lần này các đại môn phái bắt đầu gia tăng canh giữ nghiêm mật trang thái để đi vào vết sai đổ như phái võ đằng. Lam Long nói, mời các vị lão nhân ra xuất phát thôi. Kim Đế lo ra, tốt nhất để Phụng Nhi cùng đám Gión Trung thường thắng, tháo rất núi võ đằng, thiết lập nút chặn trên đường rút lui của lão Hổ Ly. Như vậy một mình ngươi hành động sẽ thuận tiện hơn. Lam Long suy nghĩ một lát rồi nói, ý kiến của bà Bá rất hay. Phiền Mã Đại Ca lãnh đạo mọi người án ngữ tại Hán Thủy. Dự đoán không lầm thì nếu lão Hổ Ly đào tàu sẽ chọn Thủy Lộ để sông ra Trường Giang. Mã xung hỏi, để có chỉ định địa điểm nào để chúng ta gặp nhau hay không? Lam Long nói các vị cứ dùng một chiếc khoái thuyền trên nóc cắm một điều kỳ nhỏ màu đen rồi thả tự nhiên xuôi dòng xuống hạ lưu trưởng giang để sẽ dựa theo ám ký này đến tụ hội với mọi người Thương nghỉ xong mọi người chia thành ba nhóm phân đầu hành động thân say cho đến khi mọi người ra khỏi sân cốc mới quay sang hỏi lam long chúng ta bắt đầu được chưa lam long nói trước nhất chúng ta cần phải chuẩn bị một vài thứ rồi sẽ lên đường quỷ sư thắc mắc là những thứ gì lam long vừa mới nhếch môi bỗng ngậm miệng lại nhưng đầu lắng nghe một hồi rồi nói Có hai người đang tâm nhập trận pháp bằng hai ngả khác nhau. Xem tình thế này chúng ta nên gấp rút rời khỏi đây. Thần sai vẫn còn tò mò hỏi, thật ra thiếu hiệp định như thế nào? Làm lòng nói, vạn bố vừa mới luyện qua một môn vu thuật. chiếu theo cổ pháp thì cho dù các môn phái có bao nhiêu người nghiêm phòng cũng không thể nào phát hiện tung tích của chúng ta. Tức rằng thời gian không cho phép chuẩn bị. Quỷ sứ kinh nhạc, từ xưa đã có pháp thuật thần kỳ đến như vậy sao? Làm lòng cười đáp, vừa rồi hai vị đã khốn quẩn trong trận pháp văn bối tạm thời bày bố chắc còn chưa quên. di lão đồng thanh thừa nhận quả nhân thật khó lường. nhưng thiếu hiệp có thể nói một cái chi tiết hay không? làm lòng nói thực ra chỉ là một lối nghi trang, giống như trò ảo thuật mà thôi. mọi sự hãy có mặt trái tất phải có mặt phải, có thành có phá. nên đối với những bậc tu vi cao thâm có thể nhìn ra chân diện. thần sai gật đầu. thế ra thiếu hiệp phòng ngừa chạm trán phải địa chủ Quỷ thánh và độc ma vương sao làm lòng nói hai vị đều biết võ lâm bào la, mà kiến thức của văn bối có giới hạn, văn bối không dám tự phụ nhưng cần tác vô ai nấy Quỷ sứ buộc miệng khen thiếu hiệp có được ngày hôm nay đều nhờ vào sự cẩn trọng và lòng khiêm cung của chính mình tốt thiếu hiệp chờ một lát bọn ta vào rừng quan sát làm lòng cấp tốc chỉ điểm phương pháp di chuyển trong trận rồi cần dặn dò hai vị thận trọng thuận tay kiếm mới cùi trầm chúng ta không có nhiều thời gian trương một khắc sau bỗng thấy thành sa trở về lão bồi chạm mặt làm lòng đã nói Lời của tiểu tử ngươi quả nhân linh nghiệm có người xông vào bên trong làm lòng nói tiền bố có nhận ra nhân vật nào hay không lão ta đáp địa chủ tiến vào từ phía tây cánh rừng nhưng lão di chuyển rất chậm thân xác không ngất lộ ra sự kinh ngạc lam lòng nói xem ra lão cự ma đó cũng có nhận thức về trận pháp nhưng tạm thời cũng không lo lão muốn tìm đến nơi đây cũng phải mất một chút thời gian vừa nói xong lại thấy quỷ sứ ôm hai khúc cùi trầm dài non nửa cánh tay đôn đả chạy đến độc ma vương đã nhập cốc từ phía nam trên mình lão ta cuốn một con dị xà lấp lánh kim quang lam lòng nghiêm nghị nói bọn họ đều thông hiểu kỳ môn gì trận chúng ta mau đi thần sai hỏi hai khúc cùi trầm này tính sao đây làm lòng cầm hai khúc rồi vận chân khí một lúc sau đã thấy hai luồng khói nhàn nhạt, nhạt bốc lên trang chọn một địa thế nghịch chiều gió cắm hai khúc trầm xuống rồi mới giải thích chỉ là kế hoãn binh kéo dài thời gian mà thôi nhị lão hoang mang chẳng hiểu ý tứ của chẳng ra sao nhưng không tra vấn ba người nhắm hướng thiên trụ phòng mà phi hành ra khỏi cốc thần sai không nhìn được bèn mở miệng hỏi Trần pháp không phá hủy Nếu có thường dân đi vào thì sao?" Lam Lòng nói, "Vạn Bối Ly Khai không còn ai chủ sự, thì hai ngày sau, chân Pháp sẽ tự động hóa giải." Quỷ sứ nhắc chừng, "Khi cần đến Thiên Trụ Phong, chúng ta phải cẩn thận." Lam Lòng cười khổ, "Đành phải đánh liều một chuyến." Ba người vượt qua một đoạn sơn lộ ngoằn nghèo, Thành Sa giơ tay, trên một đỉnh núi. Đó là Thiên Trụ Phong. Lam Long im lặng quan sát địa thế nhíu mày nói, "Vạn Bối đoán tiến phòng tụ thứ nhất, chưa phải là những nhân vật lão luyện. Chúng ta có thể lẻn vào." Nhưng xuyên qua một cánh rừng dài, khó lòng tránh khỏi sẽ bị phát giác. Chàng Đan Định nói tiếp, thì đã thấp thoáng nhìn thấy một đoàn mười mấy nhân vật tăng đạo luân lưu tuần hành. Quỷ sư thấp giọng nói: "Sương này võ đang chưa từng phát sinh biến cố nghiêm trọng như vậy." Ba người im hơi lặng tiếng theo dõi tình thế, khoảng nửa canh giờ đã đếm được hơn 10 lượt tuần tra. Cuối cùng Lam Long thở ra một hơi dài, chỉ còn cách là đi vòng qua phía hậu sơn. Theo truyền ngôn thì vách núi đó, thẳng đứng lên, khí vận cũng khó leo trèo. Phan Bối đoán rằng không ai canh giữ mặt này Quỷ sứ và Thần Sai gật đầu, ba người phải đánh một vòng khá lớn. Tuy công lực mỗi người thâm hậu, mà cũng mất đến 4 canh giờ mới lên tới đỉnh núi. Ba người dừng chân tại bình đài khá rộng, do mắt quan sát, liền thấy bên núi đối diện có một lão nhân đầu bạc dấu bạc, đứng chắp tay sau lưng, và một lão hòa thượng đang ngồi nhập định. Thần Sai sắc mặt khẽ biến, hạ giọng nói nhỏ với làm Long. Võ Đang đại nhất trưởng lão và chủ trì ngũ đài tự cũng đang trấn giữ cửa này. Lam Long gật đầu, có lẽ đây là núi canh cuối cùng. Lam Long còn chưa hoàn toàn xác định được địa thế, nên quay sang nói với Thần Sai: chân võ động nằm tại vị trí nào? quỷ sứ xen vào, chân võ động chính là từ xương động nằm sáu dưới một hóc núi, tà hữu vô lộ. Cơ động hướng về phía đông, gần chân đền, nên từ từ không nhìn thấy. Muốn tiến vào động phải bước lên trên một thạch cấp, tạo ra từ vách núi, rộng chừng bề ngang một người, ngoài không có hành lang sơ sảy một chút, có thể rơi xuống vực luôn. Bên trong chỉ bảy biện thần vị các trưởng môn các đời phải võ đang mà thôi. làm lòng gãi đầu nói, tìm bố có cao kiến gì không? thanh gia nóng lòng, vuột miệng chê ngang. thế cứ song thẳng. làm lòng cắt lời, vạn bố không muốn lão hồ ly phát hiện quá sớm. quỳ sứ trầm ngâm một lát rồi nói, hồ cổ linh bản tính đàng nghi, chắc chắn sẽ ra tâm đề phòng. thanh gia không tiếp lời, lão ra hỏa đó ngay cả phụ mẫu cũng chưa tin tưởng, chỉ lão ta phong bế động khẩu thì còn tệ hại hơn. làm Long thấy ba người đồng lúc tiến vào thật là thiên nan vạn nan, bèn nói, chúng ta thử dùng cách dùng đồng kích tề xem sao. Trang Vương mở miệng định nói ra, thì đã nghe bốn tiếng a di đà Phật hùng hồn vọng tới. Tiếp theo là một giọng nói trầm ổn nhẹ nhàng. Hà Vương bằng hữu đến thăm, lão đạo phương kính tặc và Tùng Vân đại sư cung mình đại giá. Thanh ngầm lúc cao lúc thấp, nhưng ba người đều cảm thấy kinh mạch nhốn nháo, Lam Long dùng mình một cái, thân sắc mới trở lại bình thường rồi nói. Phương trưởng lão còn chưa xác định được nhân số của chúng ta. Cách hay nhất là hai vị cư loạn vòng ngoài làm phân tán sự chú ý của ông ta và Tùng Vân đại sư để văn bối thừa cơ thấu nhập. quỷ sướng nghi ngại, từ từ nắm được mấy phần. làm lòng lộ ra tia mắt kiên định. Văn bối đơn độc tiến vào, không nhằm mục đích tranh đoạt bí kíp mà chính là bảo vệ các thần vị võ đằng. Thần sa chưa hết lo âu, và nhất xảy ra xung đột, các môn phái dưới chân núi sẽ u nồn kéo lên, è sẽ làm hỏng kế hoạch. Làm lòng nói, hai vị tiền bối đừng vội hiện thân, phương trưởng lão sẽ không làm kinh động để cho lão hồ ly chú ý. Quỷ sứ ngừng lại dây lát rồi nói, lão nghe phong thanh chân báo động, bao gồm bảy gian thạch thất, những thành vị của võ đăng bây ở gian cuối cùng. Bọn ta suy đoán lão hồ ly đang tu luyện ở gian thứ sáu, tiêu tưởng ngươi phải thập phần cẩn thận. Lam Long gật đầu nói, tuân mệnh. Dứt lời chàng nhảy xuống sơn đạo, chạy vòng sang phía đông như lời quỷ sứ vừa nói. Vượt qua chừng nửa lý Lam Long ngẩng đầu lên, quan nhìn thấy một cầu thang bằng đá uốn lượn theo vách núi từ bình đài dẫn lên tới đỉnh núi, thì ra bình đài này nối liền với nơi phương trường lão và Tùng vân đại sư đang chân giữ, nhưng vì trên núi công theo hình cánh cung, nên nếu đứng tại đây nhìn lên thì không thể thấy được họ. làm lòng hít mạnh một hơi chân khí, tung mình nhảy vọt lên bình đài, chàng còn đang lưu lửng trên không chưa kịp đặt chân xuống đã thấy hai nhân ảnh lướt tới, đồng thời nghe được một giọng nói từ tốn vang lên: thiếu hiệp, xin lưu bộ. bá đa sĩ, làm lòng phải hạ người đáp xuống, quay lại ung quyền hướng sang hai lão nhân thi lễ, vãn bối làm lòng. Xin ra mắt phương trưởng lão và Tùng Vân Đại sư. Tùng Vân Đại sư hai mắt vẫn nhắm nghiền, chắp tay vào nhau, đứng im lặng. Phương kính hạc dáng người rong ròng, sáng mặt hồng hào, nhãn thần hiền hòa nhìn Lam Long, có pha thêm chút ngạc nhiên. Lão thấy Lam Long chỉ để tụ một hơi chân khí, có thể nhảy cao gần 50 trượng, nên thầm khen ngợi trong lòng, chỉ chậm rãi nói. Võ đang thánh địa, không tiện thâm nhập, thỉnh thiếu hiệp hồi đầu. Lam Long biết cả Võ đang trưởng lão tu vi đều cao thâm. Nay nghe lời lẽ của vị đại trưởng lão lễ an tường nên có phần bén đén tươi cười hướng về ông ta khom mình nói vạn bối có lòng muốn giúp đỡ võ đam một tay không biết ý của tiền bối ra sao phương kính hạc đưa tay vuốt chỏm sâu bạc mỉm cười điềm đạm đa tà hảo ý của thiếu hiệp nhưng hồ thí chủ tâm địa gian hoạt thật khó lường được hậu quả mà ông hiệp suy nghĩ chín chắn làm long thấy mặt trời sắp sửa xuống núi nếu trần chờ thêm nữa thì cô tiến vào trong động cũng khó lòng dò thám nên đành bộc lộ chân tình, cất giọng khẩn khoản. Xin thứ cho văn bối tội mạo muội, thật ra thân phụ của văn bối đã bị lão hồ ly ám hại, bỏ mình trong bàn cổ động. Nay nghe được tin ác nhân ẩn náu tại đây, phần làm con lẽ nào bỏ qua, không báo phụ cửu. Song phương đứng cách nhau chừng 7 bước, nhưng phương kính hạc nghe thấy nội lực của Lâm Long, lúc nhượng lúc trầm, trong lòng có chút hiếu kỳ, không biết chàng là hậu nhân của vị bằng hữu nào nên cũng muốn tìm hiểu. Lão đạo đưa tay búng nhẹ một cái, chỉ phong khẽ xít lên bắn tới một nhánh to bằng ngón cái trên thân cây tùng cách nơi ông ta đứng khoảng năm bước một tiếng răng rắc vang lên thấy nhánh tùng nhẹ nhàng rơi xuống lam long chưa kịp nhìn rõ cước pháp già sao đã thấy ông ta cầm nhánh tùng trên tay sau đó lão đạo nhìn sang lam long từ tốn nói nếu tu hiền có thể tiếp đáo phu vàng chiêu thì cứ tự nhiên nhập động lam long nhanh nhở rút ngọc tiêu cầm trên tay rồi trinh trọng thi lễ xin tiền bối tứ giáo tùng văn đại sư nãy giờ yên lặng bỗng mở mắt ra tươi mà cô Phật hiệu rồi nói thiện tai thiện tai, thấy ra thí chủ là người của đảng phủ dung, Lam long mỉm cười chẳng lên tiếng thừa nhận, tay phải chậm rãi khoa một vòng rồi chỉ ngọc tiêu hướng lên trời, đồng thời tay trái nắm lại ngón trỏ và ngón giữa duỗi thẳng ra chỉ nghiêng xuống đất. nội kinh truyền qua ngọc tiêu phát ra những âm thanh vì bút, ánh mắt của phương kính Hạc bỗng nhiên sáng lên, lão chắp miệng nói: vô vi tam kiếm của cổ bằng hữu lại có thêm một người thừa kế, thật là đáng mừng. thiếu hiệp hãy chú ý, võ công của phương kính Hạc đã đạt tới hóa cảnh. Thực ra ông ta định nhường cho Lam Long ra tay trước, nhưng thấy chàng sử dụng tuyệt chiêu bất truyền của một vị bằng hữu nên muốn xem thử hỏa hậu của chàng tới đâu. Nói dứt lời, lão nhẹ nhàng bước lên một bước. Lam Long thấy lão đạo cầm nhánh tùng chậm rãi đâm ra, Từ hồ chẳng có chút khí lực nào cả. Chàng ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì bỗng thấy một luồng âm kình mềm mại như sợi tơ bắn ngay vào huyệt nội quan trên cầm tay phải của mình. Chàng giật mình dịch người sang một bên, đồng thời cục tay phải xuống rồi quạt ngang Ngọc Tiêu, chém vào bụng của đối phương. Kình lực luồn theo Ngọc Tiêu, giết lên vào vảng Ngọc Tuy còn cách thân hình của Lão Đạo chừng nửa xích nữa, nhưng Nội Kinh vừa chạm vào vạt áo, bỗng dừng biến mất như muối bỏ biển. Lão Đạo gật đầu nói: "Hay lắm". Thiếu hiệp thay kiếm thành đao, biến chiêu Hoàng Sơn Đoạn Ngục của Tề Đại Hiệp gần giống 10 phần. Dương Nội Kinh thấy quả nhiên bá đạo. Lam lòng người ngùng khi nghe Lão Đạo khen ngợi như vậy, chàng học đóm chiêu này từ đề Mi cô Nương, nhưng không biết hết cách thức biến hóa. Còn Nội Kinh thì chàng tự tu luyện theo Kinh Văn ghi trên Phụng Văn Sổ. Lúc khẩn cấp đánh đánh liều, nhưng chỉ vẫn có ba thành công lực. Lam Nam đột mở miệng phân bảy kinh nhánh tùng trên tay lão đạo, bỗng nhiên xoắn típ lại, biến thành vô số vòng tròn cỡ bằng miệng chung uống trà, xoay chuyển liên tục, lúc trái lúc phải, lúc cao lúc thấp. Phong tọa năm đại Huyện, thần phong, cự huyết, kỳ môn, linh hư và thiên khê, trên người khiến chàng nhìn hoa cả mắt, lúng túng không biết phải đón đỡ thế nào. Tuy vậy chàng cũng không hoảng loạn, liền thi triển mê tông bộ pháp để đối phó. Ban đầu chàng chuyên chú vào sự biến chuyển của các vòng tròn để mà tránh né, nhưng vẫn không thoát khỏi sự khống chế. Bất ngờ chàng nhận ra mỗi khi nhánh tùng di chuyển, thì huyệt trương buôn phía dưới cành sườn bên phải của ông ta lộ ra trong chốc nát. vì vậy mỗi lần nhảy tránh, chàng đều đưa mắt nhìn thẳng vào vị trí đó. điều ngạc nhiên là ngay khi đó, nhánh tùng lại phát ra những vòng tròn cực nhỏ, phong kín sự phát hiện của làm long. song phương giảng co chừng nửa khắc, làm long tránh diện bùa hôi, bộ pháp có phần thư thả hơn. đột nhiên chàng vung tay điểm tới, ngọc tiêu đang đi nửa đường đã bị nhánh tùng hất ngực trở lại, khiến làm long vội loạn trọn, lùi lại hai bước mới ổn định cước bộ. Ngay lúc đó, Tùng Vân đại sư lớn người tới, chặn giữa hai người, chắp tay vào nhau, cất giọng trầm ổn. "A Di Đà Phật. Thứ hiệp quả nhân trạch tâm nhân hậu, cố tình điểm lệch sang hai thốn." Tuy Phương đạo huynh cố ý để lộ phá định, nhưng với tu vi hiện giờ, Thứ hiệp khó lòng thành công trong nhất kích, cho dù sử dụng đến vô vi tam kiếm cũng chưa chắc an toàn để mà thoát thân. Phương kính hạ quan nhánh tùng xuống đất, giơ tay vút bộ dâu, điểm đạm nói: thứ hiệp cơ trí hơn người, đạo cảm thấy rất an lòng." Sau đó, ông ta quay người hướng về phía cửa động, cất giọng thông thả, không cao không thấp. Hầu thí chủ, tử báo phụ thù là chuyện thiên kinh địa nghĩa, bần đạo không thể ngăn trở. Nói xong, ông ta đưa tay ra dấu bảo Lam Long tiến vào trong động. Lam Long ung quyền cung kính vái một vái thật sâu. đã tạo phương tiền bối của lòng chỉ giáo, vãn sinh cố hết sức mình, tránh làm thương tổn đến quý thánh địa. lời còn chưa dứt, ta thấy chàng phóng người lên bậc thang đá, rồi nhảy bọt lên đến trước cửa động. vừa đặt chân xuống, chàng thò đầu vào trong quan sát. Chỉ thấy lòng động u ám không một ánh đèn bốn bề yên lặng không chút động tĩnh chàng nhận thấy cô lẽ thạch động quá sâu nên đè một hơi chân khí bất quả nguy hiểm nhảy phốc vào bên trong chàng vận hết mục lực để dò dẫm từng bước cảm thấy địa thế dần dần cao lên lại thêm khúc chết ngoạn nghèo cứ cách vài chục bước thì bước qua một cánh cửa đá hãy còn mở toang ra chàng vừa qua cánh cửa thứ sáu thì nảy mối nghi ngờ nhủ thầm trong bụng nếu xâm lâm hồ sợ khác tiến vào thì tại sao đã không chịu phong bế những thạch môn vừa rồi Lam Long lẩm mò thêm chừng 10 bước, thì nhìn thấy là mờ, có một thứ gì đó phía trước, nhưng nhang đèn đã tắt. Chàng nghĩ có lẽ sau khi bị xâm lâm hổ cường chiếm, môn hạ võ đang không thể tiến vào chăm sóc, nên thạch động có vẻ hoang lạnh như vậy. Hốt nhiên chàng nhìn thấy một buông vải trắng cột và chiếc chân đèn bên phải thần đàn, phía dưới có một con hồ ly nằm ngủ xanh xưa, lên vội vàng bước tới lấy xuống đọc. Hồ mố mạo muội của hiếu thánh địa, lại làm kinh động đến đại giá của vương trưởng lão và Tùng Vân đại sư, nên chẳng dám lộ diện từ biệt, mong rằng ngày sau sẽ đăng sơn tạ tội. Lam Long đọc xong, rồi cúi xuống bế con hồ ly đi ngược trở lại. vừa bước ra khỏi thạch động đã nhìn thấy thần Sai và quỷ sứ đứng chờ. Quỷ sứ nóng lòng bụt miệng hỏi: đã xảy ra chuyện gì? Lam Long nhếch môi cười khổ đồng thời chia miếng vải trắng vào con hồ ly ra. mọi người đều bị lão hồ ly lừa cả rồi. Thần Sai nhảy cẫng lên hồ lớn, lão ra hỏa đó, lại dùng kế không thành sao. Quỷ sứ thắc mắc: vậy lão ta rời đi từ lúc nào? Lam Long chầm ngâm trong giày lát nhất định là sau khi uy hiếp bỏ đằng bởi vì lão cố ý phao tin để dẫn dụ hai phái hắc bạch tập trung về núi võ đằng rồi mới chuyển đến một nơi khác để tu luyện võ công lão gia hỏa này quả nhiên giả hoạt thần sai thúc dục chúng ta thông chi cho kiêm đế và đa hoàng rồi máu mau rời khỏi đây lam long tước đuối thật phí công vội sau này biết tìm lão ta ở đâu thần sai nói tạm thời hãy chiếu theo kế hoạch của công tử cứ tiếp tục suy trưởng giang thì hay hơn lam long gật đầu tiền bối khuyên cũng đúng chúng ta cáo từ phương trường lão và tùng vân đại sư rồi theo lối cũ xuống núi thần sai lại hối thúc và chúng ta phải nhanh lên đàn hương gần sắp cháy tàn rồi e rằng không kịp thông chi làm lòng hướng sang lão đạo cung kính thốt trước đây văn bối phát hiện hành tung của lão địa chủ quỷ thánh và độc ma vương tại khu rừng phụ cận thành tiền bối thông tri cho mọi người ra tâm đề phòng phương kính hạ ung dung gật đầu trên quần hào lão đạo đã bí cách giản xếp thiếu hiệp cái yên tâm đăng trình làm lòng trao tấm vải trắng vào hồ ly có đang say ngủ cho phương kính hạc quay sang bái chào tổng vân đại sư rồi hạ sơn thân sai và quỷ sứ cũng nối gót theo sau xuống từ chân núi cả ba mới đề khí trở về hướng Hán Thủy đến trưa ngày hôm sau ba người đi vào một tiểu ngư thôn bên bờ Hán Thủy chỉ thấy loè hòe một vài căn nhà và một quán cơm lụp sụp dựng ngay đầu thôn cả ba vào quán ăn kêu qua loa vài món đồng thời hỏi chủ quán để mua một con thuyền dùng xong bữa ba người bồi vá dông thuyền theo hạ lưu hy vọng sẽ đuổi kịp chiếc thuyền của Bạch Phụng ba người nỗ lực cao cường thay phiên nhau đổi tay trèo trải qua một đêm yên tĩnh sáng sớm hôm sau đã thấy phan thành hiện ra trước mắt đôi nhân thần sai buông lỏng mái trèo rồi ngừng đậu lên nói với lam long có người theo dõi chúng ta lam long chẳng thèm quay lại nhìn giọng bình thản nói khoái thuyền kia đã bám đôi chúng ta tới lúc nửa đêm chúng ta cứ lên bờ tìm chút gì đó lót dạ rồi hăng tính xong quy sứ khịt mũi nói công tốt bà nhân cũng muốn xem thần thánh phương nào lại cả gan như vậy lam long cười cười nhìn dòng nước đang lún lờ trôi biết hai vị tiền bối trên thuyền mà bọn họ cứ bám theo xem ra lai giả bất thiện thần sai bật cười hăng hắc có lẽ bọn chúng đã mù mắt chưa nhận ra có một nhân vật lợi hại nhất đang đứng giữa hai lão già này. Lam Nông khoát tay, nhếch môi như cười như không. Ai để ý đến một tiểu tử vô danh như vãn bối cửa chứ? Thần sai chép miệng than thở. Người trong bọn Lâm chết về hư danh nhiều như củi mục, những kẻ háo danh cứ buôn ba vật vã chành đua, đến khi giành được chút tiếng tăm mới giật tỉnh hư danh chỉ là khúc dễ tạo nên nhiều phiền phức, lúc đó muốn rút chân già e rằng đã muộn rồi. Lam Nông mỉm cười gật đầu, lời của Tiễn Bối đúng là kim ngọc lương ngôn, y như mong muốn hiện nay của nhà phụ kiếm đế. Quỷ sứ à lên thế ra kiếm đế Bạch Trường Hồng là nhà trưởng của ngươi sao? Lam Long nói, tuy chưa chính thức nhưng lão nhân gia đã chấp nhận chuyện của bán búi và phụng nhi. Thần sai khua nhẹ mái trèo, giọng chân thành nói. Kiếm đế đào hoàng, danh trùng thiên hạ. Bọn lão hủ may mắn được ghép trung hàng. Nhưng so với hai người bọn họ, thật ra chẳng đáng một xu. Lam Long lấy làm ngạc nhiên hỏi. Võ lâm có rất nhiều cao nhân. Vì sao người ta chỉ suy tôn nhị vị lão nhân gia mà thôi? Quy sứ vọt miệng chen vào. Luận võ công thì bao la vạn chẳng còn bà kiếm thuật và đào pháp thì cũng không cùng không tận mỗi môn mỗi vái đều có tuyệt kỹ riêng nhưng vấn lệ thuộc vào môn quy giả pháp nên đời sau cùng lắm là ngang bằng chứ không thể vượt qua đời trước dù kiếm đế và đao hoàng thì luôn luôn biến đổi chiêu thức một cách tinh ảo thần kỳ lúc thủ có thể biến thành công lúc công có thể trở thành thủ luôn lưu liền lạc khó nhìn ra được phá định nói cách khác đi công phu chân chính vô lấy nội công làm tiền vốn nhưng nguồn vốn tích lũy từ nhiều người Chưa chắc được thiên hạ kính trọng dù những người tay trắng làm nên sự nghiệp mới thật là đáng nể. Làm đồng hỏi, hai vị định nói là kiếm đế và đao hoàng, tự sáng tạo võ công sao? Quỳ sứ gật đầu nói, đúng vậy, kiếm pháp và đao pháp của họ độc bộ võ lâm. Trước nay chưa hề thấy qua. Hai người họ sông pha giang hồ mấy mười năm, từ thời niên thiếu đến tuổi trung niên đều dùng tâm huyết và kinh nghiệm mà tạo ra. Làm lòng vỗ chán nói, thao nào phương trưởng lão đã nhận ra chiêu đao vừa rồi không đúng môn phong, của tài tiền bối. Lúc này tiểu thuyền đã cập bến, ba người tiến vào thành tìm một quán trọ dùng bữa trước. Trước lúc rời đi, thần sai nói Tiểu tử, chúng ta hãy dùng đường bộ Lam Long hiểu ý cười đáp Vừa đỡ phí thời gian, vừa có thể lần tránh Xem ra cũng là cờ cao một nước rồi Quỷ dính lắc đầu nói dẫn thân giang hồ, thấy những chuyện như vậy Xảy ra thường thôi Ba người dạo bộ dọc theo bờ hán thủy Trên đường không ngớ chú ý đến thuyền bè qua lại Đồng thời cũng lưu tâm đến động tính ở phía sau Nhưng xuất thành chỉ được ba mươi lý Đột nhiên thần sai cười nhạt nói Hóa ra, lão môi trầu bám theo đuôi Lam nhìn lại phát hiện cách chừng ngửa lý có một lão nhân ăn vận mộc mạc, tuổi ngoài 70, chân bước hoàn thoát, lên hỏi ông ấy là ai. Quỳ sứ thật nhìn đáp, trường môn của phái Trung Nam, lão ta hiếm khi đi lại trên trốn ra hồ, nên ít người biết đến. Theo chúng ta nghe được, có người gọi lão là Trung Nam tiên sinh, lại có người gọi là Hào Hảo tiên sinh. Thân sai hừ nhẹ, nếu chẳng vì mấy chữ Hào Hảo tiên sinh đó, thế rằng lão đã không thoát được độc thủ của bọn ta. Làm lòng hỏi mục đích của lão là cái gì sứ khịt mũi đáp chắc để phòng hai tên già này thôi, không liên quan gì đến người. làm lòng tặc lưỡi, xem ra Trung Nam tiên sinh chưa biết gì về tiền bối đã. Thần Sai cười lớn cách ngang, dẫu và tổ bồ tát cũng còn hoài nghi. đột nhiên quỷ sứ khoát tay ra dấu chỉ về phía trước, sau đó hạ giọng nói nhỏ, hai người hãy nhìn, có người đến chặn đường chúng ta. Thần Sai vừa đưa mắt nhìn đã buột miệng kêu lên hốt hoảng, là lão ta. làm lòng chỉ thấy có một lão nhân mập phì tướng tá cao to, tuổi độ bát tuần, mặc trang phục trông như một phú ông khi thế cao ngạo đứng tránh ngang giữa lộ, bá giác giật mình nhủ thầm, xem thần thái gần trương của hai lão đầu, chắc nhân vật này có la lịch phi thường, nhưng vẫn mở miệng hỏi, vì lão nhân đó là ai? Quỳ sứ trầm giọng đáp, người mà giang hồ năm xưa đều gọi là đại địa chi chủ. Long Long nghe xong cũng dùng mình một cái, Bột miệng lầm bầm, quả nhiên đúng như mình suy đoán. Xong của quỳ sứ đột nhiên trở nên cứng rắn, tưởng người ngươi không thể tiến vào, lão ta không nhận biết tưởng tượng là ai, nên sẽ không coi vào đâu. trận đấu này không cho tưởng tượng ngươi tay vào làm lòng bất mãn, nhị lão có thể ứng phó hay sao? Thần sai thành thực đáp, cho dù liên thủ cả hai lão xương già này cũng không phải là đối thủ của lão ta, nhưng có thể cầm giữ một chập để cho nhà ngươi thoát thân. Hãy nhanh lên đi, làm lòng lo lắng. Nếu không ngăn tay như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Quỷ sứ cương quyết nói, lấy sinh mạng của hai lão già đáng chết này đổi lấy một sinh mạng có tiền đồ vô hạn như tiểu tử ngươi thì thật là đáng lắm. Làm lòng nói với vẻ trịnh trọng, không được. Nếu việc này xảy ra trước khi chúng ta lên núi võ đăng thì bối vui vẻ khoanh tay đứng nhìn các vị tiền bối tự đổ với nhau hiện tại thì khác hai vị tiền bối không nên tự coi thường bản thân mình và lại bán bối cũng chẳng thể nào ngồi yên nhìn hai vị ngộ hiểm thần sai kích động nói cả đời của hai lão hũ chưa từng được ai chân tâm lo lắng tiêu tử dù hai ta chết đi cũng còn được một chút ý nghĩa rồi lam long cười khổ thôi chúng ta cứ ba người tiến lên quỷ sứ tức giận hét tiêu tử người đúng là cứng đầu lam long nói trừ phi có cách nào khác tốt hơn bằng không thì bán bối cũng sẽ sùng tới thần sai thấy khuyên lam long cũng vội Liên hướng sang nói với quỷ sứ, tiểu tử đã quyết ý như vậy, chúng ta sẽ cùng suy nghĩ phần cách. Quỷ sứ vẫn còn do dự, với thực lực của ba người cao lắm, là có thể cùng với lão ta lưỡng bại câu thương. Nhưng điều quan trọng, làm sao cho tiểu tử kia có thể an toàn thoát thân đây? Thành sai nói, hay là hai chúng ta cứ xông đến trước, ý ra cũng cầm cự một canh giờ, Có thể làm cho lão tặc kia tiêu hao tiềm lực đệ nhất Nguyên Thần. Khi chúng ta đuối sức, thì tiểu tử mới nhảy vào, đối phó với đệ nhị Nguyên Thần. Như vậy cũng có chút hy vọng bởi vì lão ta sẽ không thể đề để, để những nguyên thần bị thương tổn quỳ sứ gật đầu được đành liều một phen vậy làm lòng vẫn cố dặn dò nhưng hai vị không được coi giải tính mạng của bản thân thân sai thở dài tiêu từ, từ nhận người thật trí tình thôi được nhận người xem tình hình rồi tự quyết định đi nói xong lão cùng quỳ sứ bước về phía trước làm lòng đi theo sau ba người còn cách lão nhanh chừng bảy bước đã nghe tiếng lão quát hỏi lúc nãy bọn tiểu bố các ngươi cứ thập thò không dám đi tới đây phải chăng có thật giật mình thân sai nháy mắt ra dấu nói với làm lòng lui lại rồi cười nhạt nói đại địa chủ đừng có làm phách lão nhân nghiêm mặt bọn ngươi đã biến cài rồi sao quỷ sứ bật cười ha ha có lẽ vậy xin hỏi lão địa chủ cản đường có điều gì chỉ giáo lão nhân đàng hoàng một tiếng rồi nói các người lén lút trèo lên phía sau núi võ đằng mà không thèm đến ra mắt lão phù thực sự đã làm cho quỷ gì thần sai cười lớn nói luận bối phận thì lão địa chủ quả nhiên cao hơn chúng ta một bậc có như nói về uy vọng thì hai tiểu lão đây đã mang tiếng bại hoại trong bộ lâm nhưng so với sứ giang của ngài cũng truyền khắp thiên hạ. Thư hỏi vì cớ gì mà chúng ta phải cúi đầu trước mặt ngài? lão nhân tức giận mặt đỏ bừng cất giọng run run. không ngờ hai tiểu bối nhà người hôm nay lại dám bất kính với lão phu như vậy. lão phu hỏi lại lần nữa cô kỳ môn trận trong sân cốc là do ai bày ra? quỷ sứ làm bộ ngứa ngẩn trận môn gì? cứ cho là hai người chúng ta dựng lên đi. lão nhân cười âm hiểm lão phu cơ hồ bị vây khốn trong trận. các người hãy mau giả phục vân diễu bằng không sẽ chết chẳng có chỗ trốn. quỷ sứ nhảy lên hét lớn tên bối muốn làm gì cứ tự tiện chứ đừng dở giọng hàm hồ giờ vào đâu mà phải giao cho ngài? giả sử đã cầm được món bảo vật đó trong tay, thế ai lại ngu dại gì trường đầu ló mặt ra ngoài này? lão nhân bật cười khùng khục, đồng thời khoa song trưởng đánh tới. vậy là bọn chúng bay muốn bỏ mạng sao? Thần sai giơ câu hồn lệnh đón chặn tà trưởng, con quỷ sứ, múa tà hồn liên, nghinh đón hữu chào của lão nhân, cùng lúc quát lên: dễ như vậy sao? Nhị lão vừa nhập tràng đã liều mạng, bất chấp mạo hiểm, cố ý làm tiêu hao tinh lực của đối phương. nào ngờ địa chủ tuy thân thể rình rằng, nhưng cơ pháp lại vô cùng mau lẹ. Chỉ thấy lão ta co chân trái đá câu hồn lệnh sang một bên, lật úp hữu trường, chụp xuống đầu ngọn tòa hồn liên. Nên biết binh khí hễ dài một phân thì mạnh một phân, quỷ sư hét lên một tiếng, rụt nhanh tay về. Tòa hồn liên như một con rắn bạc uốn lượn trên không, Mồ thẳng vào giữa mặt lão nhân. Trêu thức quỷ dị tàn độc, lỗ gió đặc tính võ công của quỷ sư, lão nhân bình thản, chờ đầu ngọn tiên bay tới chắp miệng hô, hảo tiền pháp. Đồng thời chập hai tay lại, chìm ngay bục một tiếng, đầu ngọn xích đã bị kẹt cứng giữa hai lòng bàn tay. Quỷ sứ cả kinh, cố bận công được khuôn động để tòa hồn liên vột ra khỏi tay lão nhân, song đồng ngọn sách lúc này như được đúc liền với một tòa thiết tháp chẳng chút lay động. quỷ sứ mặt mày đỏ ké, thay đổi bộ pháp ba bốn lần, thủy chung vẫn chẳng có hiệu quả gì cả. thanh sai mặc dù chưa từng liên thủ với quỷ sứ, nhưng thấy đồng bọn đang lâm nguy, liền huy động câu hồn lệnh đâm thẳng dưới bụng đối phương. lão nhân bơi cười hô hố, đối nhiên vung hữu trường nhanh nhịp chớp đập mạnh vào giữa thân tòa hồn liên, đánh chát một tiếng. quỷ sứ cảm thấy hổ khẩu đau bút, bất giác buông tay lao đảo thoái lui ra sau mấy bước, tòa hồn liên chưa kịp rơi chạm mặt đất đã bị lão nhân khu tay quấn thành một vòng tròn định cuốn lấy câu hồn lệnh. thần sai kinh nghiệm lâm chiến nào thua kém gì quỷ sứ. hơn nữa binh khí ngắn một thốn thì nguy hiểm một thốn, nên đều để binh khí của mình bị đối phương kiểm chế. y vội vặn lưng xoay người hất tòa hồn liên lên trên không, rồi nhào tới chém xéo xuống chân phải của lão nhân. kể đó y đánh ra liên tiếp 13 ba chiêu gồm cả câu móc khóa hất chém bạt. câu hồn lệnh trong tay y di chuyển tới lui thần thoát biến hóa là xảo diệu nhân thân hình lão nhân tựa như một bóng ma lượn lờ lợ, tiến thoái tùy theo mũi câu hồn lệnh khiến thần sai không khỏi mệt mỏi lúc này quỷ sứ đã lấy lại tinh thần rút đôi ma chảo cầm trên tay thờ cơ nhảy vào hợp công thần chiến cáo dài trưng được canh giờ làm lòng đứng bên ngoài khẩn trương quan chiến không dám chớp mắt trong bụng lo lắng không biết lúc nào nhị lão sẽ bị đả thương lão đi chủ ngạc nhiên không biết đối thủ uống nhầm thuốc gì mà dốc toàn lực nghiên chiến như vậy nên lửa giận ngày càng dâng cao đôi nhiên lão đi chủ quát lên một tiếng phóng người lên không xong trường xoay tròn liên tiếp bảy tám vòng rồi đánh ụp xuống khi thế giống như bài sơn đào hải vậy thần sai và quỷ sứ tuy chật vật công kích nhưng chưa đến lúc tối hậu quan đầu cũng không muốn liều mạng ai dè lại trọng giận đối phương nhị lão chẳng kịp trở tay chịu buộc miệng hồ lớn cẩn thận chiều thiên địa đồng thọ đã bị song song đánh vang ra ngoài 10 trường lam long nhìn thấy hai mắt liền vốn hòa lo ngại lão địa chủ tiếp tục hạ thủ nên há lớn một tiếng nhị phúc đứng trước mặt nhị lão ngay cả thần tiêu lúc này cũng chẳng kịp móc ra lão địa chủ bốn là tay quá kiệt không cứ nhất vương bản tính hình độ vô thường, có lý nào dễ dàng buông tha. đình thờ cơ sấn tới kết liễu tính mạng nhị láo. vừa nghe âm lượng trong tiếng hát của lam long, đã nhận ra võ công của chàng tuy chưa đến mức Đang phong tạo cực, nhưng đã bước vào một cảnh giới rất cao. Bản định bộ trong động vô cùng kinh ngạc nhủ thầm. tên nhãi này võ công cũng cao cường, không thua kém hai tên láo quỷ kia. nhưng ngoài mặt vẫn bình thản nói. tiểu tử ngươi lại. lam long bước tới phất tà trưởng xuống cổ tay trái, đồng thời vung hữu quyền đánh thấp vào trung cung của đối phương, miệng quát lớn. láo kia chớ nhiều lời. Lão địa chủ nhận thấy trường phong của Lam Long thuộc về âm nhu, mà quyền kình lại dương cương, nên trong lòng giật bắn. Lão không ngờ nổi đương Kim Giang Hồ xuất hiện, một nhân vật trẻ tuổi như vậy, nên chẳng dám khinh thường, liền giột tay trái lại, rồi co ngón trỏ búng ra một chỉ vào trường tâm. Cùng lúc tay phải kéo lên ngang ngực, lòng bàn tay xòe rộng ra, chặn lấy quyền đầu của Lam Long. Song phương cùng hữu lên một tiếng, đồng thời lùi lại một bước, Lam Long cảm thấy tay trái tê dần, cơ hồ như không thể cử động. Lão địa chủ cũng chẳng hơn gì, cảm thấy nguyên thần bắt đầu nhộn nhạo. Sóng mặt không ngừng biến đổi, lão biết gặp phải đối thủ đáng gờm nhưng không thể vội tay bỏ đi. Hơn nữa làm năm không kể trời cao đất rộng là gì, nỗ lực bước tới. Trang tư triển Võ Công trong phụng ban giấu đánh ra mấy mươi chiêu kỳ quái không đầu không đuôi, khiến lão tà phải luống cuống tay chân. Lúc này Tịch Dương vừa xuống núi, lão đại chủ tuy nỗ lực cao thâm nhưng liên tục chiến đấu với ba tay võ nghệ nhất lưu cũng bắt đầu thấm mệt, bộ pháp dần già chậm lại. Trong lòng càng thêm nóng nảy, lão bước quá hết toáng lên. Thằng kia, hãy mau đình thủ lại, bà không được trách ta, ra tay độc ác. Lam Long cười hì hì, công lão mạng nổi mạng cũng đáng, sau này võ lâm công luận sẽ cho là võ công của ta cao hơn lão nhiều, bởi vì ta còn chưa nổi danh trên trốn giang hồ kia mà.